Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Kinh tế thì, thì nó còn đỡ Chứ nhiều chị, nhiều cô Cuộc sống nó vất vả Phải lo kinh tế đó Lo kiếm ăn bươn trải Rồi cũng sẽ phải đến lúc Hoa tàn nhị héo Đặc biệt là những cô gái Qua cái độ tuổi 30 Lúc đó ai liệu rằng Anh có còn cái giọng nói đầy từ tính Và những cái câu nói đó hay không trong khi đó là ở bên ngoài kia ví dụ anh đi ra cơ quan của anh các em gái mơn mởn, Hả? mặc zip mặc mini zip, à, nó chỉ dài hơn nó, cái quần chip siêu siêu thôi đùi điếc trắng ngẩn ngẩn các thứ cái này nọ liệu rằng cái giọng nói đầy từ tính của anh lúc đó có, có còn dành cho em nữa hay không? Hả? đây là tôi chia sẻ rất thật với các bạn như vậy thế nên Cái điều anh muốn nói là gì? Các em ạ Đúng như tác giả Ngô Đồng đã nói đó, Phụ nữ đừng bao giờ trông cậy vào cái vẻ đẹp bên ngoài Nhưng tác giả Ngô Đồng còn ẩn một cái nội hàm ở trong đó là gì? Anh hello Quốc Trần, lâu lâu anh không thấy em Cái nội hàm của, của tác giả là gì? Cái đằng sau đó Là phụ nữ đừng bao giờ cậy vào những cái thứ như là cây châm hoa mai đó để làm đẹp Nhưng bắt buộc các cô phải đẹp đó. Các em phải tự biết chăm sóc cho bản thân Chứ đừng bao giờ anh, anh kể cả anh vẫn nói vợ anh đó. Mặc dù là nói thật là các bạn cũng biết anh chạy xe ôm Anh chẳng có tiền Nhưng anh vẫn cứ nếu như một ngày nào đó vợ anh nói là Một bữa vợ anh nói là anh ơi cho em đi, đi skin care Cho em đi skin hair Ok em đi Tại vì là các em có cái quyền Được làm đẹp Và các em phải đẹp Đó Anh nghĩ là như vậy Thế nên là <cười> Có thể là gia đình anh thì Trong cái sinh hoạt gia đình nó Nhiều lúc anh cảm ơn Kiên Bộ Nhiều lúc nó bóp mồm bóp miệng Chi tiêu. Nhưng riêng ở cái khoản để mà vợ anh nói là vợ anh đi làm đẹp. Hoặc là mua sắm những thứ để phục vụ làm đẹp. Tất nhiên ở trong điều kiện kinh tế cho phép. Thì anh vẫn hoàn toàn là không có ý kiến gì cả. Thế là cá nhân anh là một người đàn ông. Anh vẫn cứ muốn rằng các em gái, các chị gái, các cô, các bạn thân mến, các bạn gái thân mến của Tũng. Chị em phải luôn đẹp phải biết yêu thương bản thân phải biết tự biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình. Đó. Thời gian thì nó như là một cái mụ mộ phù thủy toàn ác, nó sẽ gieo lên trên da làn da của chị em những cái vết đồi mồi, những cái vết tàn nhang, những cái dấu ấn của thời gian nó sạm đi, nó không còn căng tràn và và và mịn màng của thời xuân sắc nữa. Đó. Nhưng chúng ta cũng không thể để như thế được đúng không chị em phải có quyền làm đẹp phải biết yêu thương và chăm sóc bản thân mình đó rồi uh, mấy cái cô mấy cái cô bé đó mấy cô bé mười tám đôi mươi như ngân đó, cũng thế ví dụ chúng ta nói luôn đến bạn ngân ở trong cái câu chuyện này các bạn thấy ngân là một cô gái rất bình thường Nếu như không muốn nói là tầm thường Đúng không? Gia cảnh bình thường uh, Nhan sắc bình thường Nó không có cái gì nổi bật cả Ngoài cái việc là cao Mét bảy mấy Mà tôi nói ở thành phố thì ông nói chứ ở quê đó, Mà phụ nữ cao Đến mét bảy mấy đúng là khó lấy chồng đấy. Đúng như tác giả Ngô Đồng viết Anh thấy Ngô Đồng hiểu, rất, rất hiểu Về cái vấn đề này Ở quê là như vậy đấy Giải lưng tốn vải ăn lo Lại nằm được cái gì đâu Rồi Một cô gái tầm thường Bình thường đến mức tầm thường như vậy Mà lại đem lòng ao ước Đến một cái anh nhỏ Vừa đẹp trai cao mét tám Giọng nói tử tính Khuôn mặt đẹp Rồi các thứ Nói chung là anh là nam thần Gia đình thì Lại còn giàu có Có cả BMV nữa Các em nghĩ gì vậy các em? Các em nghĩ gì vậy? Mà nói thật lòng là bây giờ anh thấy cuộc sống nó đang nhiều cái, nhiều người như vậy lắm. Các em gái tỉnh lại đi. Hoàng tử. nhé.